Mã Sư Vinh cùng với thư sinh trung niên nhân hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người thực sự nguyện ý đi trong non vườn dược thảo. Bạch Mi lão nhân nhìn thoáng qua đại hán hùng thiên bình, ánh mắt có vẻ tán dương, không nói gì liền duỗi tay ra, một mảnh lá cây trong nháy mắt mang theo hai người vừa chọn xong, không một tiếng động liền rời đi. Cung Tiễn sư thúc ba gã chấp sự cùng với trưởng môn lập tức cùng đồng thanh kêu lên: Bên trong một môn phái, địa vị của nguyên lão chính là siêu nhiên. Các chức vị khác tuy rằng cũng là có quyền lực, nhưng là địa vị lại giống nhau không phân biệt nhiều. Vốn lâm khiếu đừng dự định đứng lên lại thay đổi chủ ý. Tốt nhất không nên nổi bật thì hơn, lúc này đứng ra nhất định sẽ bị tất cả mọi người ở đây nhớ kỹ. Bạch mi lão giả đi rồi, sự tranh chấp giữa ba gã chấp sự trở nên càng thêm không kiêng nể gì. tranh cãi ầm ĩ nửa ngày ai cũng không chịu nhường một bước điều này làm cho trưởng môn phương thiên minh cực kỳ phiền toái liền nói các vị không nên tranh cãi lần này tuyển nhận người mới nhiều như vậy vài vị chủ phong khác cũng không có ở đây cũng không thể đem mọi người mới này chia thành hai nửa phân cho các ngươi a tiếp tục do ta đến phân phối từng người đi không nên tranh cãi dạ trưởng môn sư huynh Nhìn thấy trưởng môn có chút mất hứng Ba người đều e ngại hầu như đồng thanh nói Sau đó lại có hai cái chấp sự đến đây Nhóm người mới cho rằng rất nhanh có thể chia ra Ai ngờ Năm người chấp sự cùng với trưởng môn lại là thương nghị công việc khác tạm thời đem bọn họ quên mất Đại sự mà sáu người thương nghị Thực tế cũng không cần bí mật gì đó Vì vậy trước mặt đám đệ tử mới thu nhận không hề che lấp nói chuyện ầm ĩ Nhưng mà đoạn đối thoại giữa sáu người này lại khiến cho lâm khiếu đường a vô cùng kinh hãi kỳ đông đại lục hiện tại nhìn như bình thản nhưng lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt nơi nơi đều giới nghiêm còn có yêu trùng bộ tộc tàn sát bừa bãi vô cùng bất ổn người của các môn phái đều cảm thấy bất an trở nên vô cùng nhạy cảm câu chuyện mà sáu người thảo luận chính là một gã trưởng lão của cửu tiền sơn đạo minh thực lực gần nhất với tứ đại môn phái đã bị giết chết Mà người giết chết vị trưởng lão đó chính là một trưởng lão của môn phái khác. Vì nguyên nhân này làm cho một số môn phái trong Nam Xuyên giới đã nổ ra vài cuộc xung đột với Đại Hà Quốc. Lại có một người mới đến đứng ra giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đám người thảo luận tới hơn một canh giờ sau mới chấm dứt. 20 đệ tử mới đứng ngây người cả canh giờ. Chỉ có Lâm Khiếu đừng là chăm chú lắng nghe. Nắm chặt tất cả các cơ hội để lý giải hiện trạng của kỳ đông đại lục. Cuối cùng... 20 tân nhân lần lượt được phân đều cho năm người chấp sự mang đi. Lâm khiếu đường cùng với một gã trung niên nhân sĩ giai trung kỳ bị phân tới Linh Nguyệt Phong. Ngọn núi này tựa hồ đối với tân nhân mà nói hứng thú cũng không phải rất lớn. Một gã thanh niên chấp sự, dùng một pháp khí hình hồ lô, đem lâm khiếu đường cùng với trung niên nhân rời khỏi đại điện, bay ước chừng nửa canh giờ, tới một ngọn núi u nhá. Ngọn núi này mặc dù không to lớn rộng rãi như ba ngọn núi chính giữa thế nhưng cũng không phải là nhỏ Trong vòng chu vi vài trăm giảm xung quanh đều là cây cối tốt tươi, nguyên khí nồng đậm Một đường không nói chuyện cho đến tiếp cận ngọn núi thanh niên chấp sự mới nói Hai vị nếu được trưởng môn phân phối đến Linh Nguyệt Phong thì chính là Thiên Hà Tông Linh Nguyệt Tiên Tử Môn Hạ Đồ Tôn Linh Nguyệt Tiên Cô cũng là gia sư mà ta lại là sư thúc của các ngươi Sư phụ các ngươi đang bế quan bên trong 4 năm sau mới có thể xuất quan Sắc mặt của lâm khiếu đừng và nam tử trung niên không thay đổi Chỉ là khẽ gật đầu Thanh niên chấp sự tán dương liếc mắt nhìn hai người Lập tức tăng tốc hướng phía dưới bay đi Tại sườn núi bên ngoài động phủ vừa mới hạ xuống Bên trong động vang lên một thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng Cực kỳ êm tai dễ nghe Là thiên nhi sao? Đúng vậy, sư phụ Thiên nhi mang theo người mới mà trưởng môn chỉ định tới gặp sư phụ. Ai? Thực sự là làm phiền phương trưởng môn rồi. Một nữ tử mặc xiêm y tơ lụa màu vàng nhạt chậm rãi đi ra. Thân hình như thi như họa, tuyệt vời không gì sánh được. Danh xưng tiên tử kia quả thực đối với nàng cực kỳ thích hợp. Nhìn qua nàng giống như một thiếu phụ 27-28 tuổi mà thôi. Lâm khiếu đừng và nam tử trung niên đều lặng người đi. Hiển nhiên không ngờ tới sư tổ của mình lại còn trẻ đến như vậy. Hai vị đây là gia sư Linh Nguyệt Tiên Tử. Còn không mau tham kiến sư tổ. Thanh niên chấp sự với ngự khí mệnh lệnh nói. Trời, Tu Vi còn không cao bằng lão tử. Trong lòng lâm khiếu đường thầm hò hét, Cực kỳ phiền muộn, Nhưng ngoài miệng vẫn rất thành thật lên tiếng. Sư tổ, vị Linh Nguyệt Tiên Cô này nhiều nhất chỉ có Tu Vi Đại Sư Giai Trung Kỳ. Trải qua nhiều năm trôi giạt. Hiện tại Lâm Khiếu Đường đã có tu vi đại sư giai đỉnh cấp Hơn nữa căn cơ cực kỳ vững chắc Lần trước trùng quan thất bại lại làm cho Lâm Khiếu Đường biến đổi thật lớn Hơn nữa còn thêm thể chất song nguyên linh đặc thù kỳ dị Nếu là so sánh với linh hồn giai sơ kỳ có thể nói là tương xứng Phía sau Linh Nguyệt Tiên Tử có một nữ tử thanh xuân tuổi chừng 2425 Bộ quần áo màu xanh phiêu giật linh khí tràn đầy Chỉ là biểu tình trên mặt lại băng lãnh không gì sánh được Lâm khiếu Đường nhìn mỹ nữ siêu cấp như tân Tây Á thành quen, vì vậy lực miễn dịch đối với mỹ nữ thực sự rất cao. Thanh niên chấp sự lại giới thiệu, vị này chính là sư tỷ của ta mộ dung san, cũng chính là sư thúc của các ngươi. Lâm khiếu Đường càng nghẹn khuất kêu một tiếng, sư thúc không chỉ là kêu một tiếng mà còn muốn kêu sao cho cung kính ngưỡng mộ. Độ khó thật ra là rất lớn, cũng may lâm khiếu Đường hiện tại có tâm cảnh khá cao. Ngược lại không có vì vậy mà lộ ra sơ hở gì, phải biết rằng làm cho một người lớn đi gọi một đứa bé là sư thúc, còn muốn cho người ta nghe có cảm giác tự nhiên, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, không có tu vi nhất định thì khó có thể làm được. Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn hai người, vung tay lên, hai bộ trang phục xuất hiện ở trước mặt hai người, một thân đạo bào thanh sơn lục thủy, một cái túi chữ vật bên hông, mặt trên có khắc hai chữ thiên hà. Một phi hành pháp khí hình dáng như mảnh lá cây Mấy tờ đạo phụ cùng với một cái linh nguyệt trường kiếm Tuyệt đối là một bộ trang bị nhập môn tiêu chuẩn đạo tông Chỉ là nếu so với trang bị thông thường của môn phái thì có vẻ như hơi xa hoa một chút Chuyện được phát tại trang web Chuyện mới .com, Chương 294 Tạo nơi... Lâm khiếu Đường dưới sự dẫn đường của Mộ Dung San ly khai Linh Nguyệt Phong đi đến ngoại sự khu, dọc theo đường đi hai người không nói chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Mộ Dung San thủy chung lộ vẻ xương lạnh, giống như có người thiếu nàng mấy vạn nguyên thạch vậy. Lâm khiếu Đường hiện tại đã thay cả bộ y phục đệ tử cấp thấp Thiên Hà Tông, một thân lục sắc trường bào, trên lưng đeo một túi chữ vật, trên người chỉ có đai lưng màu lam là của chính bản thân hắn. cầm trên tay một thanh linh nguyệt trường kiếm pháp khí hình lá cây cũng không dùng tới mà đứng trên pháp khí phi hành hình hoa tuyết của mộ dung san bay vào ngoại sự khu mộ dung san lấy ra một tờ danh sách nói nghĩ muốn đến nơi nào tự ngươi chọn một chút lâm khiếu đường tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua nói thẳng loại dược mộ dung san lộ ra vẻ ngoài dự liệu lạnh nhạt nhìn thoáng qua lâm khiếu đường lại rất nhanh khôi phục như thường gật đầu Thôi động pháp khí chuyển tới một phương hướng bay đi, ước chừng thời gian hai nén hương, tiến nhập vào một ngọn núi nhỏ. Bốn phía xương phủ, trong không khí tản ra nồng đậm hương vị cây cỏ dược thảo, thỉnh thoảng lại có một chút hương vị gây mũi làm cho người khác không khỏi nhíu mày Phía dưới ngọn núi là một mảnh dược viên vườn dược thảo, có diện tích rất lớn, phương viên trí ít phải đến mấy trăm trượng, trồng đủ loại dược thảo. Dược viên nằm trong một cái khe ở trung tâm ngọn núi, nguyên khí nồng hậu, vị trí rất bí mật. Bên cạnh khu vườn có mấy gian nhà gỗ, không giản dị cũng không xa hoa. Vừa vào trong phòng liền có một lão giả thân mặc đạo bào màu xanh đậm ra đón. Khi nhìn thấy mộ dung san, lập tức cung kính nói, đệ tử không biết sư phụ đến, không thể ngênh tiếp đúng lúc, xin sư phụ thứ tội. Lâm khiếu đừng nhìn lào giả không khỏi có chút cảm khái. Lão giả nhìn qua hơn 60 tuổi, đầu đã đầy tóc bạc, một thân tu vi lại chỉ có sĩ giai hậu kỳ. Đạo bào màu xanh đậm nói rõ lão giả nhập môn đã lâu năm, chỉ ít cũng đã ngoài 30 năm. Biểu tình trên mặt mộ dung săn nhàn nhà, lạnh lùng nói, không cần đa lễ, ngày hôm nay ta dẫn người khác tới thay ngươi. Từ giờ trở đi ngươi không cần trông coi dược viên này, môn phái sẽ cho ngươi nhiệm vụ mới. Trên mặt lão giả đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là vui vẻ đến không tự kìm hãm được, hầu như muốn khóc lên, cảm kích nói, đa tả sư phụ, mộ dung săn liếc mắt nhìn lâm khiếu đường, giới thiệu, vị này chính là tam đồ đệ của ta, liêm hải phú, hiện tại cũng là sư vinh của ngươi, lại xoay người hướng lão giả nói, vị này chính là đệ tử mới gia nhập tông phái, lâm khiếu đường, Tiến nhập vào làm môn hạ của sư tỷ ta cũng chính là sư đệ của ngươi. Lâm khiếu đừng cùng với lão giả hàn huyên vài câu. Lâm khiếu đừng cũng hơi phiền muộn mà kêu vị lão giả chỉ có tu vi sĩ giai này một tiếng sư vinh. Tiểu lâm, có cần liêm sư vinh dạy ngươi quản lý dược viên như thế nào? Mộ dung san do dự một hồi, ý tứ hỏi. Lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua dược viên nói, không cần phiền đến sư vinh. để từ hẳn là có thể đảm nhiệm được thảo dược trồng ở dược viên này đều là dùng cho việc chữa thương cũng không phải quý giá gì dành để luyện dược vốn cũng không có gì phải chú ý quá nhiều để người ở bên cạnh trông coi một chút là được mà chỉ cần đúng giờ bón phân tưới nước là ổn thỏa mộ dung san gật đầu cũng không còn nói thêm cái gì sau khi đem khẩu quyết đóng mở kết trận dược viên nói cho lâm khiếu đường liền mang theo liêm hải phú bay trên trời Mộ dung san đi xa rồi, lâm khiếu đừng lập tức xem kỹ toàn bộ dược viên, nơi này mặc dù không phải là nơi tốt nhất để trồng thảo dược. Nhưng bốn phía nguyên khí khá sung túc và lại có xương mù lợn lờ, thực sự coi như là một chỗ ẩn cư không tồi. Mấy ngày này, lâm khiếu đừng không làm quá nhiều việc. Chỉ là đem các giống cây dược thảo trong vườn ghi nhớ, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc một phen. Vị liêm sư vinh kia, vừa nhìn qua đã biết là một người cổ hồ, làm việc tương đối cứng nhắc. Tất cả việc làm đều dựa theo sách vở. Mặc dù không có tạo thành giảm sản lượng, nhưng chất lượng thảo dược cũng chỉ là tạm được. Lâm khiếu đường trải qua nhiều năm như vậy, đối với đặc tính thảo dược chữa thương rất có tâm đắc. Bởi vậy muốn chăm sóc cũng là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại đan dược phổ thông đã tiêu hao gần hết Thực sự cần thiết phải luyện chế thêm Vì vậy đối với dược viên này hắn đã dùng khá nhiều tâm tư Lúc đầu mộ dung san cử mỗi nửa tháng lại tiến đến dò xét một lần Xem lâm khiếu đừng có hay không làm hết phận sự Dược viên này mặc dù không phải là chỗ trọng yếu Nhưng nếu bởi thế mà giảm sản lượng thậm chí hoang phế đi Môn phái chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm Bất quá sau vài lần dò xét Dược viên không việc gì, thậm chí so với lúc liêm hải phú ở đây thì càng ngay ngắn rõ ràng. Mộ dung san lập tức hài lòng, vị đệ tử mới gia nhập môn phái này coi như là một người cẩn thận. Tuy rằng tư chất kém một chút nhưng quản lý dược viên lại không có vấn đề gì. Ba tháng sau, mộ dung san không hề quay lại dò xét. Lúc này, dược viên thành địa bàn riêng của lâm khiếu đường. Đối với thái độ băng lánh của mộ dung san, lâm khiếu đừng căn bản ước gì tiếp tục như vậy, tốt nhất nàng trực tiếp đem chính mình quên hẳn đi cũng được, như vậy bản thân mới có thể hoàn toàn buông tay làm chuyện của mình. Thiên Hà Tông ở Vạn Sơn Đạo Minh thậm chí toàn bộ Nam Xuyên Giới đều là Đại Tông Phái, phạm vi thế lực cũng khá rộng lớn, môn nhân đệ tử lại có hơn vạn người, thế nhưng các đệ tử mỗi người đều có phân công rõ ràng trong non các khu vực. Dụng hết trách nhiệm làm việc, ngoại trừ môn nhân quản lý công việc. Ngoài ra bình thường các đệ tử đều không đi lại liên hệ với nhau nhiều, trừ phi bên trong nội môn có đại sự phát sinh. Trong lòng lâm khiếu đừng biết đệ tử mới gia nhập môn phái có địa vị rất thấp, muốn qua lại xung quanh cũng hơi chút bất tiện. Trái lại có thể bị người hoài nghi, vì vậy tĩnh tâm lại, toàn lực tu luyện. Lâm khiếu đừng một lòng muốn trùng quan, nhưng lần trước đã thất bại một cách mơ hồ, cũng không tìm được nguyên nhân. Linh vương đan trên người tuy là không ít, thế nhưng cũng không lấy ra tùy tiện phục dụng. Phải biết rằng một viên giá trị hơn một nghìn trung cấp nguyên thạch, cũng có thể đổi lại được bảo bối quý giá. Lâm khiếu đừng cũng không muốn trở thành bại gia tử, so với phục dụng linh vương đan, chẳng bằng thử một độc đan trong sáu chiếc hộp kia. Tâm ý đã quyết, Lâm Khiếu đừng lập tức bắt đầu củng cố tu hồn dưỡng linh thuật, tu luyện tâm pháp này cùng với vô tung quyết xem có thể đột phá được bình cảnh tầng thứ bảy đấu luyện hay không. Một khi đấu luyện đột phá tầng thứ bảy, lập tức bắt đầu tu luyện giai đoạn thứ hai, đối với tâm pháp bậc này, lòng hiếu kỳ của Lâm Khiếu đừng cho tới bây giờ cũng không có chút nào giảm thấp. Một mặt tu luyện mặt khác lâm khiếu đừng bắt đầu từng chút một tinh luyện bí huyền kim trong thượng cổ khôi giáp cùng hơn 10 loại quáng tinh hy hữu. Thỉnh thoảng cũng sẽ đem tham thị thù triệu hoán ra ngoài hóng gió, nhưng thời gian cũng không dám quá dài. Để an toàn, hơn 30 dạng bên ngoài dược viên lâm khiếu đường đào một huyệt động bí mật dưới gò núi, đem toàn bộ gò núi phía dưới hầu như đào rỗng. Thiên Hà Tông cũng không phải là một tiểu môn phái. Có thể có không ít cường giả, một thân tu vi của Lâm Khiếu Đường tuy đã đặt tới Đại sư Giai Hậu Kỳ, nhưng cũng không dám coi nhẹ, chỉ dựa vào thực lực của chính hắn muốn tránh né con mắt của các cơ sở ngầm, sợ là rất dễ bị lộ gì đó. Vì vậy bên trong gò núi hắn đã bố trí khá nhiều ma pháp trận, nói là ma pháp trận. Kỳ thực là Lâm Khiếu Đường theo Amanda học được một ít phương pháp chế tạo trận pháp, Hơn nữa chính mình trước kia đối với kết trận cũng có một ít lý giải, mà tự hành nghiên cứu chế tạo một loại nửa pháp trận nửa kết trận. Lâm khiếu đừng cùng trình độ bản thân đối với chế tạo trận pháp có hạn, chỉ dựa vào mấy loại nửa kết trận nửa pháp trận mới nghiên cứu được hiển nhiên không được vẹn toàn. May mắn chính là trước đây Amanda cho hắn 23 bộ pháp trận lợi hại, trong một tầng ngoài một tầng bố trí ổn thỏa cho dù là cao thủ linh hồn dai cũng không thể cảm nhận được. Toàn bộ không gian bên trong sau khi được đào rộng có thể nói là rất rộng lớn, kéo xuống phía dưới dài hơn 10 trưởng xem như chính điện của thiên hà tông cũng không bằng, không gian lớn như vậy cũng đủ lâm khiếu đường làm bất cứ chuyện gì, cách ly ra 5-6 khu vực, phân biệt sử dụng, rất thích ý. Tham thị thu, chỉnh tề lơ lửng ở giữa không trung, lâm khiếu đường thẳng thắn đem chúng phóng ra ngoài toàn bộ, Ở trong vòng gò núi để chúng tùy ý hành động Tham thì thu Không ăn không uống vài ngày cũng không có việc gì Nhưng nếu là thực sự ăn uống thôn phệ Sợ là toàn bộ lòng đất cũng có thể vét sạch Gò núi bị đào rỗng cùng với dược viên cách xa nhau hơn 30 dặm Khoảng cách này đối với Lâm khiếu đừng mà nói trong nháy mắt là tới Vô tung quyết một khi vận chuyển chỉ với thời gian uống cạn chung trà là có thể vừa đi vừa về Bên trong gian nhà gỗ, Lâm Khiếu đường thả mấy đầu, tham thì thù, dùng nguyên thức khống chế, lúc nào cũng có thể biết được động tĩnh hai bên, mà chính mình thì ở lại bên trong gò núi khắc khổ tu luyện. Gia nhập thiên hà tông đã một năm, lúc này Khiếu đừng đem một trong sáu chiếc hộp gấm trực tiếp phá giải phong. Ấn, bên trong linh hồn thanh minh một tiếng làm cho Lâm Khiếu đường thiếu chút nữa chấn thương. Cũng may căn cơ vững chắc mới không có thụ thương, yên tĩnh bế quan nửa năm hắn mới đưa độc nguyên cùng với nguyên khí tinh thuần trong khỏa độc đan cao cấp này tiêu hóa hấp thu hoàn tất, cũng may trong nửa năm này không có người tới dược viên. Sau khi ăn độc đan này xong khiếu đường đã tiến nhập nửa bước vào linh hồn dai, nhưng không thể phá tan quan khẩu, để vững chắc dược lực lâm khiếu đường cũng không có vội vã trùng quan, tiếp tục củng cố chắc chắn tu vi, tiến hành theo chất lượng. Trong một năm rưỡi này, ngoại trừ tu luyện ra thì lâm khiếu đừng làm nhiều nhất chính là tinh luyện, bí huyền kim, thượng cổ khôi giáp đã có phân nửa bị tinh luyện. Hôm nay lâm khiếu đừng đã chế tạo ra ba thanh tử kim trường thương mà tân Tây Á sống nhờ trong một thanh trở thành chủ thương, còn lại phân làm phó thương, chủ thương bởi vì có nguyên linh của một vị linh hồn giai bên trong, uy lực tự nhiên càng cường đại. Thậm chí còn phát huy ra một ít tài nghệ của Tân Tây Á. Ngoài ra, uy lực cực kỳ to lớn. Tham thị thù, trong khoảng thời gian này, hấp thu nguyên khí xung quanh, dần dần trưởng thành. Bộ lân giáp màu lam trên người quang hoa sáng lạng, có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mỗi tiểu tử này. Năm thứ hai gần kết thúc, Lâm Khiếu đừng biết thời cơ bản thân trùng quan đã tới, nên dùng linh vương đan. Bất luận thành bại đều nên thử một lần Lâm khiếu đừng đem 5 gốc Cổ độc thi thảo Trồng ở một chỗ trên ngò núi Nơi có nguyên khí cực kỳ nồng hậu Làm cho chúng nó hút càng nhiều nguyên khí thiên địa Để sau này sử dụng có thể phát huy hiệu quả lớn hơn nữa Tại lúc tất cả chuẩn bị sắp xếp xong Đang lúc lâm khiếu đừng dự định dùng linh vương đan Nguyên thức lại đột nhiên có chút căng thẳng Bên ngoài rực viên lại có khách tới Lâm Xu Đệ có ở trong đó không? Thanh âm cực kỳ dễ nghe thông qua. Tham thì Thù, truyền vào lỗ tai Lâm Khiếu Đừng một cách rõ ràng. Lâm Khiếu Đừng mạnh mẽ vận chuyển vô tung quyết. Chỉ chốc lát đã xuất hiện trong dược viên. Cũng không nhìn kết trận đang phong bế mà trực tiếp tiến vào. Kết trận không hề ngăn cản hắn. Lâm Xu Đệ có ở trong đó hay không? Thời gian trôi qua khá lâu. Người bên ngoài lại một lần nữa hỏi. Thanh âm lớn hơn một ít, giọng điệu cũng mang theo một chút nghi hoặc. Ở đây, xin hỏi bên ngoài là ai? Lâm khiếu đừng hoàn toàn thu liễm khí tức lại, sau đó nhẹ giọng trả lời. Ta còn tưởng rằng lâm sư đệ chúng dược độc chứ? Lâu như vậy mới hồi âm, chắc chắn là đang lười bến A. Người bên ngoài nói với ngự khí tràn đầy hiểu rõ, không có hồi âm, là sư phụ sai ta gọi kêu lâm sư đệ. Sư phụ ngươi là ai? Mộ Dung san A. Sau khi lên tiếng thì lâm khiếu đừng bắt đầu mở kết trận bên trong ra Chỉ chốc lát một thiếu nữ mặc bộ y phục màu hồng phấn bay tới Di Lâm khiếu đừng ngoài dự liệu khẽ thốt ra một tiếng Có chút quái lại nhìn thiếu nữ mới tới Nàng chính là cô gái xinh đẹp cùng với lâm khiếu đừng Trong số 9 người nhập môn đã có tu vi ngoài sĩ giai. Chỉ là lúc đầu Khi phân 22 người tới các nơi khác nhau thì nàng ta không được phân tới Linh Nguyệt Phong này như Lâm Khiếu Đường. Mộ dung san từ lúc nào lại trở thành sư phụ của nàng. Lâm Khiếu Đường hồ nghi nhìn thiếu nữ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm chín mươi 295, đặc huấn trước mắt. Một cô gái mặc thanh sam toát nên vẻ dịu dàng nho nhã Lâm Khiếu Đường có chút bất ngờ. Tâm tư của thiếu nữ nhanh nhẹn. Từ biểu tình của Lâm Khiếu đường đã đoán ra suy nghĩ của đối phương, điềm đạm cười nói, Lâm Sư Đệ đã lâu không gặp, không biết có còn nhớ ta hay không? Lâm Khiếu đường gật gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, hai năm trước cả hai chúng ta cùng nhau nhập môn, chỉ là khi đó Sư Tỷ cũng không có phân phối cùng một chỗ với ta. Hôm nay sao đột nhiên Sư Tỷ đây lại trở thành môn đồ của mộ dung Sư Thúc vậy? thiếu nữ với hai núm đồng tiền trên mặt khẽ giật giật nói, là chính ta tự yêu cầu đến Linh Nguyệt Phong, Lưu Thủy Phong không có thích hợp với ta. A, Lâm Khiếu đừng khẽ lên tiếng, hỏi, không biết phương danh của sư tỷ. Cô gái xinh đẹp có chút xấu hổ nói, Viên Linh Linh. Không biết Viên sư tỷ tìm ta có chuyện gì chăng? Lâm Khiếu đừng khéo léo hỏi, hai năm trước cô gái này với chính mình cùng nhau nhập môn, do tuổi còn trẻ, Bởi vậy viên linh linh có ấn tượng cực kỳ khắc sâu, tuổi còn nhỏ mà tu vi đã cao hơn những tu luyện giả bình thường nên tương đối hấp dẫn sự chú ý với người khác, nhưng sau lại phát hiện người này tư chất không cao liền nhanh chóng bị lãng quên. Hôm nay gặp lại, viên linh linh đối với thanh niên này ấn tượng cũng tốt, trước một tiếng sư tỷ sau một tiếng sư tỷ nghe thật là thuận miệng, phải biết rằng trong môn phái có thể gọi chính mình là sư tỷ cũng không có vài người. mà thanh niên này nhìn qua so với mình nhỏ tuổi hơn một ít, kêu một tiếng sư tỷ cũng là danh chính ngôn thuận, nên trong lòng Viên Linh Linh rất sảng khoái, cảm giác được làm trưởng bối thật là tốt, cho dù chỉ là non nửa trưởng bối. Khái. Khái. Thấy Viên Linh Linh cười khúc khích, Lâm Khiếu đừng ho khan hai tiếng, người này mới hồi phục lại tinh thần. Biết chính mình thất thố, khuôn mặt Viên Linh Linh ửng đỏ, nói nhanh: Sư phụ để sai ta tới thông báo cho ngươi một tiếng Một tháng sau Thiên Hà Tông sẽ từ các đệ tử mới nhập phái Trong vòng 10 năm chọn ra 10 người tham gia Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội Vậy ngươi một tháng tới cố gắng tu luyện Đến lúc đó đại biểu Linh Nguyệt Phong đi tham gia Lâm Khiếu Đường Kỳ lại chỉ vào mũi mình mà nói Một mình ta Viên Linh Linh ngửa tay che miệng cười nói Đương nhiên không phải Còn có ta cùng Thái Sư Vinh, lâm khiếu đường kỳ quái dựng thẳng ngón tay lên, có chút không hiểu nổi hỏi lại. Ba người sao? Viên Linh Linh gật đầu khẳng định nói, tất nhiên, chỉ có ba chúng ta. Bởi vì Linh Nguyệt Phong gần 10 năm nay cũng chỉ thu ba người chúng ta mà thôi, trước đó cũng không có đệ tử mới gia nhập. Muốn phái người tham gia tuyển chọn ngoài ba chúng ta ra không còn ai khác. Lâm khiếu đường tự nhiên không muốn tham gia loại hoạt động phải xuất đầu lộ diện này. Chính mình đang ẩn giấu thực lực, lại càng không muốn phân tán tâm lực. Thế nhưng nếu không tham gia sẽ làm cho nha đầu mộ dung san kia mất hứng vì thế nhất định sẽ tìm mình gây phiền phức. Bất quá chỉ cần mình cố ý thua trận không phải là xong việc hay sao. Viên Linh Linh đứng bên cạnh thấy vị lâm sư đệ này không nói lời nào, liền nói tiếp. Sư phụ nói. Linh Nguyệt Phong tại Thiên Hà Tông có thực lực khá mạnh Nhưng trong núi bất kể là tổ sư hay các đệ tử từ trước đến nay Có sự việc gì cũng quyết không là người đứng sau Sư phụ nói chúng ta ba người đều phải tiến nhập vào danh sách Mười người cuối cùng nếu không tại thạch thất bên cạnh động phủ của nàng diện Bích 3 năm. Đây chính là yêu sách Ta kháo, trong lòng lâm khiếu đường quát to một tiếng Bất quá tâm tình cũng nhanh chóng ổn định trở lại Nghĩ đến chính mình gia nhập môn phái 2 năm hoàn toàn ở lại trong dược viên này Hầu như không cùng ai quan hệ qua lại Bộc lộ tài năng không phải là chuyện tốt Nhưng làm rùa đen rút đầu vị tất đã tốt hơn chí ít cũng phải cho người ta biết chính mình là đệ tử Thiên Hà Tông Được rồi sư tỷ Sư đệ đã biết Một tháng sau chắc chắn sẽ tham gia Lâm khiếu đừng bình tĩnh trả lời Viên Linh Linh gật đầu lại nói Được rồi Sư phụ còn nói, nếu cảm thấy tu luyện có khó khăn thì nàng có thể trực tiếp chỉ đạo cho một tháng, nếu cảm thấy không cần như vậy phải thu đước kết quả nhất định, bằng không quay lại diện bích 3 năm thời gian, vì thế đừng có tự tin quá độ. Ta kháo A, lâm khiếu đừng lần thứ hai thầm mắng trong lòng, mộ dung san này quả thật có điểm bá đạo, xem giá việc trùng quan lại phải chờ một đoạn thời gian vậy. Việc mấu chốt này nếu như bị phát hiện không phải nỗ lực bao năm của chính mình lại đổ xuống sông xuống biển hay sao? Sư đệ bất tài, phi thường mong sư tỷ chỉ điểm cho một, hai, a. Lâm khiếu đừng làm bộ dáng chờ mong nói. Viên linh linh cũng làm bộ dáng như sớm có dự liệu như vậy, cười nói. Hi hi, mặc dù sư phụ trong môn phái cũng không tính là cao nhân gì. Thế nhưng với những người cùng giai lại thật sự nổi bật a, tu vi sư giai đỉnh cấp hơn nữa một thân đạo pháp tuyệt diệu cùng mấy bảo bối lợi hại, cùng giai ai có thể sánh bằng đây. Sư đệ lựa chọn thật là sáng suốt, sư tỷ bảo đảm ngươi sẽ không hối hận a. Đã hối hận rồi, nhưng sắc mặt Lâm Khiếu đừng không đổi, một tia dị dạng cũng không thấy, bộ dáng chân chất, tay gãi sau gáy nói, sư tỷ Vậy dược viên này nên xử trí ra sao đây? Không cần quan tâm. Ban ngày sư đệ có thể sang bên kia theo sư phụ. Buổi tối liền trở lại dược viên. Sư phụ nói chuyện tình ở đây cũng không có nhiều. Sư đệ hẳn là có thể ứng phó được. Viên linh linh ung dung nói. Sắc mặt lâm khiếu đừng hơi đổi. Cười khổ một chút. Mộ dung săn này chèn ép thật quá mức. Nếu mình đã là đệ tử mới nhập môn. Vậy chỉ có thể có bộ dáng của một tân tiến đệ tử mà thôi, đành phải chấp nhận một hiệp ước bất bình đẳng a Sư đệ, trực tiếp đi thôi, ta dẫn ngươi đến gặp sư phụ, thái sư vinh hẳn là đã tới rồi. Viên Linh Linh nói xong, tay ném ra, diệp hình phi hành pháp khí, pháp khí phi hành hình chiếc lá đã hiện ra. Lâm khiếu đừng cũng không nói thêm điều gì, nhanh chóng bước lên trên, viên linh linh đứng ở phía trước khẽ niệm một tiếng, diệp hình phi hành pháp khí lập tức hướng lên không, phi hành cực nhanh, diệp hình phi hành pháp khí dưới sự khống chế của viên linh linh, bay lượn ổn định, thiếu nữ này cũng mang vài phần khoe khoang, khó có được cơ hội cùng một, tiểu sư đệ tu vi so với mình thấp hơn, không trêu đùa thoải mái thì đợi đến lúc nào đây. Lâm Khiếu đừng nhìn lại, cũng cười mà không nói gì, với trình độ kỹ xảo phi hành cùng tốc độ loại này, trong mắt hắn kỳ thực không đáng nhắc tới, có thể nói so với rùa chạy không khác nhau là mấy. "Lâm sư đệ, ngươi có muốn sử dụng diệp hình phi hành pháp khí hay không?" Viên Linh Linh đột nhiên hỏi. "Sẽ thử qua một chút." Lâm Khiếu đừng đơn giản trả lời. "Ta dạy cho ngươi, thế nào?" Sư phụ nói hiện tại lĩnh ngộ đối với khống chế diệp hình pháp khí của ta rất cao. Chỉ một năm đã hoàn toàn nắm giữ. Trong thế hệ đệ tử ngang hàng cũng được xem là lợi hại đó. Viên Linh Linh tự hào nói. Lâm khiếu đừng nghe vậy. Lập tức nói. Kỹ thuật phi hành của sư tỷ đích xác thật lợi hại. Sư đệ cảm thấy xa xa không bằng. a sư tỷ thực nguyện ý dạy sư đệ sao? Viên Linh Linh nháy mắt mấy cái nói. Sư đệ đã muốn vậy có hay không bao nhiêu thành ý đây?" Nhìn Viên Linh Linh mập mờ dùng ám ngữ, Lâm Khiếu đừng một trận đổ mồ hôi, không nghĩ tới cô gái nhìn qua có vẻ hồn nhiên như vậy nhưng thực tế lại là một nữ tử vô cùng tinh danh. Lâm Khiếu đừng giả vờ như không biết gì nói, ý tứ của sư tỷ chính là Viên Linh Linh chu miệng nói, "Sư đệ thật không biết hay cố ý không biết, đương nhiên là giao học phí bao nhiêu, chỉ cần năm nguyên thạch" Sư tỷ sẽ đem toàn bộ tâm đắc chia sẻ cùng ngươi, cho ngươi trong thời gian ngắn nhất có thể thoải mái tự do bay lượn. Tại Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội, tuy phi hành kỹ thuật không quá quan trọng nhưng không có lại rất bất lợi a Lâm khiếu đừng giả bộ vô cùng lo lắng, suy xét cân nhắc một hồi lâu, sau đó khó khăn lấy ra mấy khối nguyên thạch từ trong người, giao vào tay viên Linh Linh nói, Sư tỷ đây là gần 10 năm tích góp của đệ a ngươi trước tiên cầm lấy chỉ là trong một tháng tới cần phải chiếu cố ta nhiều hơn a viên linh linh vui vẻ tiếp nhận số nguyên thạch trực tiếp thu vào trong túi chữ vật nói yên tâm đi sư tỷ chắc chắn sẽ đem toàn bộ lĩnh ngộ truyền lại cho ngươi chỉ cần ngươi tỉ mỉ suy nghĩ bảo đảm một tháng sau ngươi thuận lợi tiến nhập danh sách 10 người cuối cùng không phải lo lắng đi diện bích a Mấy khối sơ cấp nguyên thạch trong mắt lâm khiếu đường tự nhiên không tính là gì cả. Nhưng với sĩ giai tu luyện giả mà nói chính là một thu nhập khả quan. Hàng tháng tông phái phát cho mỗi đệ tử một khối nguyên thạch chính là bổng lộc nhưng thực chất cũng là tiền công a. Vì trong môn phái thấp dai đệ tử thật ra cũng không có ai được nhàn rỗi cả. Nhìn sự vui vẻ của viên linh linh khi nhận mấy khối nguyên thạch khiếu đường không khỏi cảm thán trong lòng. chỉ cần gia nhập vào tu luyện giới không lâu, bất kể là ai cũng biến thành một kẻ tư lợi. đó chính là một nguyên tắc tàn khốc khắc nghiệt của tu chân giới. lợi dụng tất cả cơ hội, thủ đoạn để cướp đoạt tài nguyên tu luyện là một tố chất không thể thiếu của mỗi tu luyện già, bằng không hết thảy đều là dấu chấm hết. bay được gần nửa canh giờ, viên linh linh mới đưa lâm khiếu đường tới nơi. động phủ của mộ dung san nằm giữa lưng chừng núi trên linh nguyệt phong. Sư phụ, Đồ Nhi đã đem Lâm Sư Đệ mang đến đây. Viên Linh Linh vừa thấy Mộ Dung San liền lập tức thi lễ cung kính nói. Mộ Dung San hờ hững liếc mắt nhìn Lâm khiếu đường rồi nói. Các người đều vào cả đi. Đi vào động phủ, không gian bên trong cũng không nhỏ. Tiến nhập vào trong một gian thạch thất so với tưởng tư ảo còn lớn hơn. Chiều rộng có tới hơn 30 trượng Chiều cao ít nhất cũng phải hơn 10 trượng Đích thực là không nhỏ a Một gã hán tử trung niên đang ngồi xếp bằng chính giữa thạch thất, nhắm mắt tĩnh tu, đúng là người hai năm trước cùng lâm khiếu đường tiến nhập làm môn hạ Linh Nguyệt Phong, thấy có người tiến đến, trung niên hán tử chậm rãi mở hai mắt, mộ dung săn nhìn lâm khiếu đường và trung niên hán tử nói, sắp tới môn phái sẽ để cho các đệ tử mới gia nhập tiến hành thi đấu chắc thí, Linh Nguyệt Phong ta xưa nay không cùng người tranh đấu. Thế nhưng cũng không thể làm mất mặt mũi của gia sư. Vì vậy lần chắc thí này cả hai người các ngươi đều phải thông qua. Mà hiện tại sư phụ các ngươi đang bế qua còn chưa ra. Hiện tại do ta chỉ đạo các ngươi trong một tháng này. Gian khổ còn ở phía trước. Nếu là có người chịu không nổi mà rút lui thì đừng trách ta đuổi ra khỏi Linh Nguyệt Phong. Thậm chí là đổi ra khỏi Môn Phái. Nếu đã chọn con đường tu luyện thì phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vẻ mặt của Viên Linh Linh và Thái Sư Vinh nghiêm trọng, thậm chí trong lòng cảm thấy run sợ đối với sự việc. Thái độ của Lâm Khiếu Đường đã làm Mộ Dung San có vẻ khó chịu, miệng cười nhạt nói. Lâm Khiếu Đường, trong ba người, ngươi có tu vi thấp nhất, vì vậy Sư Thúc Ta đối với ngươi sẽ thêm phần chiếu cố. Từ giờ trở đi, mỗi ngày phải đeo phụ trọng đứng trổng ngược ba canh giờ, đả tỏa ba canh giờ toàn lực vận chuyển nguyên lực. Cùng ba con thực hổ thú không ngừng giao thủ hai canh giờ, dùng mười lạp, kính đan, lại dùng thêm một canh giờ đến bắt thập chỉ tật phong điểu, dùng hai canh giờ tu luyện đạo pháp cùng phù chú mà ta mới dạy ngươi. Canh giờ cuối cùng tiến hành điều tức, nếu có hạng mục nào không đạt yêu cầu liền phạt ngươi một khối nguyên thạch, hai hạng không đạt phạt ngươi ba khối nguyên thạch, ba hạng không đạt thì cắt bổng lộc của ngươi trong vòng một năm tới. Sắc mặt của Viên Linh Linh và Thái sư Vinh tái nhợt, tu luyện kiểu này sao? Căn bản là ngược đãi con người a. Lâm Khiếu đừng cũng mướt mát mồ hôi, không biết chính mình đã đắc trọng tội gì với vị sư thúc này, tuy rằng những điều kiện tu luyện hà khắc này với trình độ của hắn mà nói thì búng tay cũng có thể hoàn thành, thế nhưng muốn hoàn thành mà trước tiên với thực lực ẩn giấu tại Sĩ giai sơ kỳ như hắn mà nói Nghiêm túc suy nghĩ lại quả thật có điểm khó khăn a Mộ dung săn nói xong không hề nhìn lâm khiếu đường, Lại hướng về phía viên Linh Linh và Thái Sư Vinh giao nhiệm vụ, Sau đó liền lập tức thi hành. Đúng lúc này, lâm khiếu đường đột nhiên thi lễ nói, Sư Thúc, để không làm mất mặt của Linh Nguyệt Phong ta cùng Sư Tổ, Đệ tử nguyện toàn lực ứng phó, không một câu oán hận, Thế nhưng đệ tử xin hỏi một câu, mong Sư Thúc giải đáp. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Hầu ra Triệu ra Mộ Dung San nhướng mày nói, "Cứ nói đừng ngại." Lâm Khiếu đừng nhích Long Mi lên nói, "Trước khi tới đây, đệ tử đã hỏi qua Viên sư tỷ, dược viên nên xử trí như thế nào." Sư tỷ nói xu thúc để cho đệ tử buổi tối quay lại trông coi. Thế nhưng nhiệm vụ mà sư thúc phân phó lại hoàn toàn dùng hết 12 canh giờ trong ngày. Như vậy hiển nhiên đệ tử không còn thời gian để chăm sóc dược viên. Đệ tử nên làm như thế nào cho phải. Mộ dung săn nhất thời nổi nóng, nhưng thực tế nàng đã quên hẳn chuyện này. Suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ngươi có thể làm được như ta nói không sai một chút trong ba ngày, bản sư thúc ta sẽ giúp ngươi quản lý dược viên trong vòng một tháng. Viên Linh Linh và Thái Sư Vinh nhìn Lâm Khiếu Đường vô cùng ước ao, phải biết rằng họ không hề có ưu đãi này. Mộ Dung San cố ý thả cho hai người ba canh giờ để họ hoàn thành công việc trước kia. Bất quá bọn họ cũng có chỗ chiếm ưu thế, ví dụ như Linh Đan mà họ được ban phát cao hơn Lâm Khiếu Đường hai cấp. Nếu như Mộ Dung San đã nói như vậy, Lâm Khiếu Đường liền chắp tay, trước tiên đặt lên trên lưng một khối tinh thạch rất nặng. Bước tới một góc động phủ, tụ tập nguyên lực, bắt đầu trồng ngược. Mộ dung san bố trí nhiệm vụ tu luyện cho lâm khiếu đường, đối với một tu luyện giả sĩ giai sơ kỳ bình thường mà nói, thậm chí có độ nguy hiểm nhất định, đặc biệt là cùng với ba con thực hổ thú giao đấu. Thực hổ thú chính là yêu thú cấp 4, tương đương với vệ giai đỉnh cấp. Sống theo tập quán quần cư, năng lực hợp tác chiến đấu rất mạnh, Ba con thực hổ thú liên hợp một chỗ tuyệt đối có khả năng chiến đấu một trận với sĩ giai trung kỳ. Nhìn lâm khiếu đường đi về một phía, trên mặt mộ dung san rõ ràng hiện lên một tia dị dạng. Nàng không tin một tiểu tử chỉ có tu vi sĩ giai sơ kỳ, tư chất lại yếu kém đến cực điểm có thể hoàn thành nhiệm vụ mà nàng giao phó. Thấy ba gã đệ tử bắt đầu tập trung tu luyện, mộ dung san cũng tìm một góc trong thạch thất, gian phòng bằng đá. ngồi xuống tĩnh tọa bắt đầu nhắm mắt vào tu luyện thời gian từng chút từng chút một trôi qua một ngày một đêm cứ như vậy qua đi thế nhưng lúc này thần tình của mộ dung san lại đứng ngồi không yên nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được tiểu tử kia cư nhiên kiên trì được tới tận ngày hôm nay tuy rằng nhìn qua vô cùng gian nan thế nhưng trung quy vẫn không xuất hiện sai lầm nào mộ dung san cố ý gia tăng độ khó khi truyền thủ kỹ nghệ mới Thế nhưng lại không thể làm gì được Lâm Khiếu Đường, hắn vẫn luôn thuận lợi đạt tới yêu cầu. Ngày thứ ba kết thúc, Mộ Dung San chỉ có thể sám mặt háng giọng đành phải rút ra hai canh giờ mỗi ngày để tới dược viên quản lý công việc tại đó. Cứ như vậy, thời gian một tháng nhẹ nhàng trôi qua, Lâm Khiếu Đường lấy nghị lực kinh người hoàn thành tất cả nhiệm vụ tu luyện mà Mộ Dung San đề ra. Chỉ ít thì trong mắt của những người khác thì đúng là như thế. Cái nhìn phiến diện lúc đầu của mộ dung san cũng từ từ chuyển biến, đối với gã đệ tử họ Lâm này cảm thấy vô cùng bội phục, tư chất kém một chút không quan hệ, chỉ cần chăm chỉ, cuối cùng vẫn có thu hoạch nhất định. Địa điểm được chọn lựa để thiết kế lôi đài chính là Ngọc Điền Phong, nơi này non xanh nước biếc, địa nguyên sung túc, hơn phân nửa diện tích được trồng thảo dược rất quý giá. Hàng năm đều có mấy trăm cây thảo dược thành thục đã sinh trưởng từ 500 năm trở lên. Bất quá đệ tử của Ngọc Điền Phong lại ít ỏi đến thảm thương, lại chủ yếu là những người già yếu. Nhiệm vụ chính mỗi ngày chính là chăm sóc tỉ mỉ toàn bộ dược thảo quý giá. Đã không có thủ lao gì béo bở lại khô khan buồn chán đến cực độ. Dưới sự dẫn đầu của mộ dung san, ba người lâm khiếu đường đi tới sườn núi Ngọc Điền Phong từ rất sớm. Trên một mảnh đất trống bằng phẳng, được thiết kế làm lôi đài. Thiên Hà Tông ngoại trừ ba ngọn núi cao nhất chính giữa ra thì còn có sáu ngọn núi chính khác. Phân bố rộng khắp, sau ngọn núi này là nơi chủ yếu thu nạp đệ tử. Ngoài Ngọc Điền Phong gia còn có Lưu Thủy Phong, Linh Nguyệt Phong, Thanh Vân Phong, Kim Lăng Phong và Mộc Nhai Phong. Phong chủ của sáu ngọn núi này chính là sáu trưởng lão của Thiên Hà Tông. Sáu ngọn núi này hầu như đã thu nạp hơn phân nửa đệ tử của toàn bộ Thiên Hà Tông. Còn thực lực chiến đấu thì lại chiếm tới chín thành trong môn phái. Tất nhiên Ngọc Điền Phong là một nơi đặc biệt. Những đệ khác tuy có nhân số tương đối nhiều nhưng đều là đệ tử ngoại sự. Chủ yếu là được phân phó giải quyết nhiều công tác rắc rối trong môn phái. Lâm Khiếu đừng đến quá sớm nên hơi có chút buồn chán. Nhìn xung quanh, đệ tử không ít. Thế nhưng hầu như đều là đơn độc mà đến, trên mặt mỗi người đều tràn ngập tự tin và chờ mong, hiển nhiên đối với trận chiến sắp tới có lòng tin rất lớn. Theo thời gian dần dần tới gần, đệ tử đến trình diện càng lúc càng nhiều, có một số kết thành đoàn đội mà tới, còn có một số lại là do trưởng bối dẫn đầu mà đến. Chỉ một lúc đã có hơn trăm người, điều này thực tế đã nằm ngoài dự liệu của lâm khiếu đường, dựa theo suy tính. Trong vòng 10 năm thiên hà thông hẳn là không thu nạp đến 100 người đệ tử mới đúng. Viên Linh Linh nhìn ra sự nghi hoặc của Lâm Khiếu Đường ra vẻ tri thức vô cùng uyên bác nói. Lâm Sư Đệ, kỳ thực hiện tại mới có hơn phân nửa số người đến mà thôi. Lâm Khiếu Đường lắc đầu nói, mỗi năm năm mới thu nhận đệ tử mới một lần, mỗi lần cũng chỉ có vài chục người mà thôi, như thế nào lại nhiều như vậy? Viên Linh Linh cười nói. Cách 5 năm tuyển nhận đệ tử mới một lần Đó chỉ là nhằm vào những tán nhân mà thôi Quy mô của môn phái chúng ta trong Nam Xuyên Giới cũng được coi là lớn Hầu như năm nào cũng có người mới được tuyển nhận Chỉ là đại đa số có xuất thân từ những gia tộc tu luyện lớn nhỏ mà thôi Lâm Khiếu đừng bừng tỉnh nói Thì ra là thế Đúng lúc này, đám đệ tử xung quanh đột nhiên rối loạn Chỉ thấy xa vời có một chiếc bộ đoàn thật lớn bay tới Bên trên có 5 người đang đứng, 4 nam một nữ, trong đó có một trung niên nhân vóc người mập mạp tỏa ra nguyên khí rất mạnh, đã đạt tới tu vi sư giai hậu kỳ. bốn người còn lại cũng không hề kém, đều có tu vi sĩ giai hậu kỳ. Mau nhìn kia, kia chẳng phải là Kim Lăng Phong Triệu Hàng, Triệu Sư Vinh hay sao? Không thể như vậy, nghe nói tộc nhân trực hệ của Triệu Gia, 15 tuổi đã tiến vào sĩ giai. hiện tại ngay cả hai mươi tuổi còn chưa tới cơ mà từ Long kiếm pháp của triệu gia chính là cao giai đạo kỹ có người nói rằng khi tu luyện đến tầng thứ sáu có thể ngự kiếm điều khiển ngày hôm nay nếu như ai đó đụng tới triệu sư vinh quả thực là không may mắn rồi ai đệ tử giống như triệu sư vinh cần gì phải đến những nơi như thế này giúp vui cơ chứ trực tiếp để cho hắn chúng cử có phải nhẹ nhàng hay không Thân là trực hệ đại gia tộc chính là Tiện Nghi A.